Các bạn đang nghe tại đọc chuyện audio.net Ở phía sau tán cây cổ thụ Tiết trời về chiều thì ngập sắc đỏ ối Và không khí có chút xe xe lạnh Chốc chốc lại có một cơn gió nhẹ lùa Qua tán lá dặn tre rậm rạp Ven con đường vắng vẻ Mang theo cái lạnh đầu mùa Tôi bất giác dùng mình Hắt hơi liền mấy cái Vì đám bụi bằm theo gió đã sập vào mũi của tôi Theo phản xạ tự nhiên Tôi đưa tay cho vào túi quần giữ ấm Ngước nhìn cảnh vật có phần ảm đạm xung quanh, thở dài một hơi rồi lê bước về phía quán tráo của dì Sáu. Mới đi hết con đường đất độc đạo thì trời cũng đã sụp tối, gió cuốn bụi mịt mờ, hai dặng tre bên đường phát ra cái âm thanh cót két, hơi ẩm bốc lên cái không khí, ánh trăng cũng đã trốn ở trong tàn mây, làm cho tôi giảo bước có phần nhanh hơn. Xa xa dưới cái ánh đèn mờ mờ của chiếc đèn băng sông treo lơ lửng ở gần tán châm bầu đưa ra phía trước mặt đường, tôi thấy loe hoe vài bóng người đang ngồi ở phía trước quán. Chiếc xe cháo của dì Sáu đặt ngay cạnh những cái ngôi mộ được xây bằng đá tổ ong cũ kỹ nhưng lúc nào cũng khinh nhang khói nghi ngút làm cho khung cảnh có phần tịch mịch và âm u. Khung cảnh toát lên cái vẻ thê lương đến lạ. Lâu lâu ở trong làng lại vọng ra tiếng chó sủa dâm gian, rồi thay vào đó là cách chàng thanh âm ư ử ở trong cổ họng. Tiếng gió lùa vào cánh cổng, nhà ai chưa có cài then đấy, nên cứ kêu lạch cạch lạch cạch vậy. Tiếng côn trùng cứ rả rích ăn đêm. Tiếng ếch nhái ếch ương kêu nhặng lên giữa không gian chênh tối chênh sáng, càng lúc càng làm cho bức tranh vùng quê ngạo thêm phần tịch liêu cái lặng lẽ đến sờt gai ốc, chỉ xua đi phần nào khi tôi đã gặp một sự lạ. Bên kia đường, cách nơi tôi đang đứng chỉ độ chục bước chân, có một người con gái đang loay hoay làm điều gì đó. Cánh cổng che chiếc căn nhà nơi cô ấy đang đứng đóng im ỉm, màu gỗ rồi đã chốc nước sơn, làm cho tôi cảm tưởng căn nhà đã lâu không có ai ở. Má chừng cô gái cũng chạc tuổi của mình, nghĩa là tầm 21, 22 gì đó. Tôi vội chân tiến lại gần, mồm huýt sáo rồi hỏi: "Ê, chào em, em đang làm gì vậy? Sắp mưa rồi đấy." Cô gái có mái tóc đen xõa dài ngang vai, bộ áo bà ba cánh nâu bó lịch thân ảnh, lưng ong khá bắt mắt, đang quỳ trước căn nhà. Tôi hỏi xong thì tiện ghé mắt nhìn, trên nền đất bụi bặm bày ra mấy cái bát cháo trắng, mấy bộ quần áo bằng vải mã, mấy chén rượu nhạt cùng một bó nhang đang bốc khói nghi ngút. Cô gái đang lầm rầm khấn vái, nghe thấy tôi hỏi thì giật mình ngoái lại nhìn. Cô nhanh chóng đứng lên, rồi chào hỏi bằng cái giọng bẽn lẽn và nhẹ như là gió thoảng. Dạ, em chào anh. Đến lúc này, tôi mới có dịp nhìn ngắm hết cái nhan sắc của người con gái lạ mặt này. Làn da trắng như là bông bưởi, đôi mắt biếc thoáng được buồn. Đôi môi đỏ khẽ nhách lên để lộ hàm răng đều như bắt. Phải nói người con gái đối diện tôi đã toát lên cái sự thu hút kỳ lạ mà tôi chưa từng gặp ở bất cứ một cô gái nào khác. Thoáng thấy nét bối rối trên khuôn mặt của tôi, cô gái đã chủ động lên tiếng. Hình như anh không phải là người làng này. Em thấy anh lạ lắm, chắc lần đầu gặp mặt. Tôi gái đầu thật thả đáp. À, vâng, chào cô. Ờ... Tôi, tôi sống ở dưới Hà Nội. Sáng nay mới đặt chân đến làng của mình. Tôi ở trong nhà chú thím tôi ở cuối con đường kia, nhà sáo thơm đó cô. Cô gái gật đầu rồi hỏi tiếp, anh về thăm hay là ở hẳn hay là chơi thôi? Tôi cười xòa, đưa tay ra trước mặt đáp, à, tôi đang chờ xin việc nên ghé thăm chú thím mấy ngày chơi ấy mà. Mà cô tên là gì vậy? Tôi tên là Quý, Phước Quý. Rất vui được biết cô." Cô gái bắt tay tôi rồi đáp lại, Dạ vâng, chào anh Quý, em tên là Châu Anh." Lạ thay, đôi tay thon gầy ấy lại làm cho tôi rùng mình, một cảm giác lạnh lẽo đã sộc vào gan phổi, làm cho tôi nhanh chóng rút tay lại. Đoạn như sực nhớ ra điều gì, tôi bèn gặng hỏi, Mà sao sắp mưa gió như thế này rồi, cô còn bày đồ cúng kiếng ra như thế này? Bộ cúng thổ công hay sao?" bà lại cũng ở ngoài cổng thế. Cô gái tên Châu Anh dường như có một chút khó nói nên chỉ cười xòa không có đáp. Đoạn móc ở trong túi áo da một cái trái cam. Nghe truyện hot nhất tại docchuyenaudio.net